các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kia con lấy được nàng, nhưng trong chiêm bao, hàng đêm cậu vẫn được ôm ấp, người tình si của cậu mê tơi tới cuồng nhiệt. Quân đi rửa mặt, hương thơm da thịt của Hiền vẫn còn phảng phất đâu đây. Góc phòng nuôi ma sói bây giờ có thể gọi là phòng ân ái, phòng của sự kết hợp yêu đương đoàn tụ. Hiền nhất định phải là người tình muôn thuở của Quân, người bất diệt trong yêu thương tròn mộng. Chiều về, hoa đã ủi đồ, gói quà và gọi xe tận cửa chờ Quân đi dự đám cưới. Bước vào nhà hàng, Quân Ngạc Nhiên chẳng có ai ngoài những thực khách tầm thường và lác đác vài bạn. Cậu hỏi người quản lý mới biết tiệc cưới được đình lại vì cô dâu đã bất ngờ ngã bệnh trầm trọng. Quân Ngạc Nhiên tới thích thú, cậu nghĩ không có lý nào, con ma sói chẳng những giúp cậu ân ái được với Hiền trong giấc mơ mà còn làm cho nàng phát bệnh, ngăn cản đám cưới này nữa. Cậu quyết định tới nhà nàng để hỏi thăm xem hiền ốm đau ra sao. Quân gặp nàng bất động ở trên giường bệnh, khuôn mặt của nàng vẫn tươi rói như là người đang ngủ, hơi thở thì phập phồng, bộ ngực thì căng tròn dưới lớp áo bệnh nhân. Y tá cho biết ngày hôm qua tới giờ vẫn như vậy, chưa ai kiếm ra được bệnh gì, bác sĩ không dám chữa bệnh bạ nên chỉ tiếp nước biển và chờ đợi biến chuyển cũng như kết quả thí nghiệm máu và nước tiểu của nàng. Quân ra về, Lòng của cậu tự nhiên thôi thấy lạ lùng, tình trạng này có khác gì là Hiền đã trở thành vợ của cậu về đêm nữa đâu. Tối nay, khi cho con ma sói ăn uống xong, nó sẽ lại đem nàng tới trong giấc mơ. Con người thực của Hiền sẽ bước qua ngưỡng cửa siêu linh để ân ái với quân hạ đêm. Và quả thực, cũng như tối ngày hôm qua, con ma sau khi dách chén xong bữa tối, nó lại đưa cậu vào giấc ngủ dễ dàng, và rồi Hiền đã lại hiện đến, nàng như tỉnh như mơ. Những ái ân cuồng nhiệt, bộ ngực nung núc căng tròn và đứng thẳng làm cho quân mê man không ngừng. Ngoài trời bỗng mưa rất lớn, gió tố nổi dậy bất ngờ, tiếng gió rít bên ngoài qua cành cây đập vào mái ngói nghe tới rợn người. Cô Thảo chằng tỉnh, ngơ ngác một hồi, rồi mắt thức dậy rụt tụt xuống giường. Cô đi ra ngoài kiểm soát lại cửa nẻo, rồi bỗng giật mình vì nghe thấy có tiếng ai rên gì. Ánh sáng trong nhà lờ mờ qua cây đèn dầu nhỏ để ở trên bàn cô lắng nghe thứ tiếng rên rỉ và biết được phát ra từ phòng của quân. Trong phòng thì tối om om, cô Thảo không thể nhìn thấy gì. Trời vẫn mưa như thác đổ, bỗng một tia sét lóe lên, cô giật bắn mình và nhìn rõ mọi vật trong phòng của quân. Còn bà xó với cặp mắt đỏ lồm, người dài lêu nghêu và da tái lạnh đang nằm đè lên tấm thân trần như nhộng của quân. Cô Thảo kêu lên một tiếng khiến Quân giật mình choáng tỉnh, nhận ra cái thứ đang ngồi đè lên người mình kia thì hãi hùng kêu lên rồi giật lùi người lại, "Mẹ kiếp." Con bà sói cười sặc sụa rồi biến mất vào trong không trung. Cô Thảo bỗng gằn lên mấy tiếng, cô nhìn Quân tròng trọc rồi cất tiếng cười thật ghê rợn. Cô giơ hai tay nhào tới ôm chầm lấy Quân mà siết chặt. "Cậu trời với, cậu không ngờ bây giờ chị gái của mình lại khỏe tới như vậy." Khớp xương của cậu kêu răng rắc, cậu cố tình vùng vẫy nhưng mọi nỗ lực thì là vô ích. Ông bà ngoại của thằng Sơn nghe tiếng động mạnh thì cũng tỉnh dậy đi xuống nhà xem xét, thấy con trai và con gái đang vật lộn nhau dưới nhà thì hoảng hốt xông tới gỡ ra nhưng không thể làm gì được, bèn tức tốc sai cậu út đi mời thầy tới xem sao. Ông thầy vừa tới nơi, xem xét qua một hồi thì liền mắng: Mấy người để ánh nắng lọt vào chỗ đó hay sao? Ánh nắng phá vỡ bùa phép của tao rồi còn đâu? Còn bà xó bây giờ không còn nghe lời nữa. Bà xó chỉ có tác dụng như một bùa phép cầu may mắn, không thể bắt nó làm lụng việc cho con người như mãi được. Như thế thì ngược lại sẽ phản tác dụng đấy. Còn bà xó này chắc hẳn là đã bị yêu cầu là một việc gì đó vượt quá khả năng vốn có của nó. Tính giữ của nó đã bị phá vỡ, ban đầu cố ý làm cho người đó tin là mong ước thành sự thật. Sao hẳn là muốn lấy mạng của cậu thanh niên kia để mà thế chỗ cho mình. Ông bằng ngoại van lơn ông thầy giữa những tiếng kêu gào của cô Thảo. "Xin thầy giúp chúng con vậy, chúng con không biết phải làm như thế nào cả, hết bao nhiêu tiền chúng con cũng xin chịu ạ." Ông thầy mang theo sủi châu đặt chính giữa nhà, tay cầm cây sinh tiền lại liên tục lắc lắc và niệm chú. Cô Thảo đang gầm gào trên người của cậu em trai thì đột nhiên run bắn người lên, mười đầu ngón tay thì co quắp, cổ họng rung rung lên không thành tiếng. Những đường gân xung quanh thái dương của cô gồ lên, và trong mắt đầy tia máu, nếu ai tận mắt chứng kiến thì có thể nghĩ thì cô Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net